kính chào, chư vị đạo hữu đến với tiểu đếm thính phòng phong hoài quận mời quý vị nghe tiếp bộ truyện qua Ngầm chi ngoại tác giả nhĩ căn, chương sáu trăm ba mươi chín, đại hỷ kịch công chiếu. Chư vị ai đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để giúp tăng đề xuất kênh. tay ạ, xin cảm tạ. Tiếp theo, các người sẽ thấy một đoạn cảnh tượng trần quý phát sinh ở thời viễn cổ. Một giọng nói khàn khàn vang vọng ở bên trong tâm thần của chúng sinh. Nó ghi chép nguyên vẹn một màn đã từng xảy ra trên mảnh đại vực dưới chân chúng ta. Đó là một màn chúa tể từng chém giết xích mẫu. Mà đoạn cảnh tượng này là vì thần linh làm ác, bởi vậy đã bị cấm vô tận năm tháng. Cho đến khi thế sự xoay phần, vào hôm này, cuối cùng bị chúng ta tìm được. ghiền lộ nguyên vẹn ra ở trước mặt các người. Ngữ khí của lời này hiện ra vẻ cổ xưa, tựa như chuyển ra từ bên trong dòng sông thời gian, mang theo sự thổn thức, bao hàm cả sự cảm khái. Hy vọng tất cả mọi người ở bên trong mảnh đại vực này, kể cả tù sĩ hay là phạm tục, bất kể tộc quần gì, các ngươi đời đời kiếp kiếp lâm vào vận mệnh đau khổ tuần hoàn. Nhớ kỹ đoạn hình ảnh vô cùng trần quý này, bởi vì... Chỉ sau một lần chiếu, đoạn hình ảnh này sẽ một lần nữa bị thần linh phòng cấm. Thời khắc này, gió thổi tới trên tế nguyệt. Chúng sinh ở bên trong tế nguyệt đại vực, bất kể ở vị trí nào, bất kể thân ở hoàn cảnh gì, trong khoảnh khắc này, trong đầu đều xuất hiện cảnh tượng, xuất hiện âm thanh. Cảnh tượng này vô cùng rõ ràng, âm thanh này không có bất kỳ tạp chất nào. Tất cả, lấy một loại phương thức cực kỳ đột ngột lại cường thế xuất hiện. lúc mới bắt đầu thì đại đa số mọi người là sững sờ nhưng rất nhanh chú ý tới người bên ngoài cũng đang hoảng hốt sau khi biết được người bên cạnh đều có cùng cảnh tượng này cảm giác khủng hoảng trong tâm thần bỗng nhiên dựng lên theo đó đến là gợn sóng loại gợn sóng này lan tràn ở bên trong từng tàu quần cùng với mọi chỗ trong thành trì tựa như một trận phong bạo chưa từng có bao trùm cả toàn bộ đại vực co thành trì sau khi điên cuồng cùng với tuyệt vọng lúc trước hóa thành phế tích Người còn sót lại trong đó đã sớm lâm vào chết lặng, mà cơn phong bạo này khiến cho nội tâm chết lặng của bọn họ xuất hiện sự lay động. Y phục của bọn họ tả tơi, đi ra từ bên trong phế tích, từ bên trong động đất lộ ra thân ảnh. Dãy ruộng bỏ ra từ trong đống thi hài, mơ mịt nhìn đến bầu trời. Tuy rằng bầu trời vẫn đỏ thẫm, không có cảnh tượng, nhưng hình như động tác này có thể khiến cho bọn họ nhìn thấy cảnh tượng trong đầu rõ ràng hơn. Trên thế nguyệt đại vực Thân ảnh như vậy chỗ nào cũng có Rất nhiều người đứng một mình Rất nhiều kẻ khác thì lại đứng thành đàn Về trong hoàng dã Còn có thêm càng nhiều dân trại nạn Bọn họ nguyên bản trầm bạc đi về phía trước Không có mục đích Cô không biết đi tới nơi nào Thậm chí đi tới đi lui Sẽ có người lựa chọn nằm thẳng xuống Nhắm nghiền hài mắt Nhưng lúc này tóc cảnh tượng xuất hiện trong đầu Trong lòng của bọn họ xuất hiện sự rung động Còn có thành trì Mặc dù cũng xuất hiện sự điên cuồng Mà bởi vì đại tộc Nên coi như tương đối yên ổn Nhưng xích mẫu sắp đến Vẫn như một cây đào treo ở trên tinh thần của bọn họ Dưới cây đào này Bọn họ chỉ có thể thừa nhận vận mệnh Không thể nào phản kháng Cũng không dám vùng vẫy Mà cảnh tượng cùng với âm thanh xuất hiện Đồng dạng để cho tâm tư tinh mịch của bọn họ Phải chấn động Mà càng thêm chấn động Thật ra chính là tu sĩ tiếng Nguyệt Đại vực, Nhất là tu sĩ của nghịch Nguyệt điện. Bọn họ thân ở các nơi, có rất nhiều người đứng đầu tộc quần, có rất nhiều cường giả tông môn. Một tháng trước, lộc ngôi sau Hồng Nguyệt xuất hiện, bọn họ mặc dù cũng khủng hoảng, nhưng sự phản kháng vẫn tồn tại như trước, hợp thành một cái đội ngũ phản kháng. Chỉ là không phải tất cả mọi người đều như tu sĩ nghịch Nguyệt Điện, thật ra còn có nhiều tu sĩ hơn, lại không có dũng khí đi phản kháng thần linh. Dẫu sao không phản kháng? Thì có thể sống tạm đến lúc xích mẫu phủ xuống Như phản kháng Khả năng trong khoảnh khắc tiếp theo sẽ chết Khi giao chiến cùng với Hồng Nguyệt Thần Điện Cho nên hình ảnh này vừa mới xuất hiện Đối với bọn họ mà nói Có lực trùng kích rất lớn Đồng dạng trùng kích Cũng khuấy tán ở trong lòng Tu sĩ Hồng Nguyệt Thần Điện Vì vậy trong khi chúng sinh chú ý Màn kịch lớn này chính thức mở ra Trong cảnh tượng Bầu trời giống như vầy cá Từng tầng gận sóng bác vọng vô số huyết vần nhanh chóng hình thành vào hội tụ cho đến khi phủ lên toàn bộ thiên mạc tựa như có người đặt huyết ngục ở trên bầu trời vậy lôi đình ầm ầm vang vọng từng tia chớp màu đen xuất hiện và chạm cùng với tầng mây nối thành một mảnh như là cánh cổng của lồng giam huyết ngục áp lực là hình tượng chính ở trong cảnh này mà đại địa cũng có thể thấy được 9.999 ngọn đối huyết sắc trồng chất vô số hải cốt Mỗi một ngọn núi đều cao tất cả ngàn, ngàn trượng. Chúng đó đứng sừng sững ở trên vùng đất vườn quanh từng vòng tạo thành một cái trận pháp thật lớn Vô tận huyết dịch từ gần vạn núi thi hài này trời xuôi xuống Hồi tụ ở chính giữa Tại đó tạo thành một nổ hồ nước huyết sắc cực lớn Bên trong hồ nước có một nữ tử Nửa người ở bên trong hồ máu Đưa lưng về phía chúng sinh đang tay rửa thân thể của mình A ta tóc dài, da thịt trắng như tuyết bóng lừng vô cùng hấp dẫn vừa dùng máu tươi tẩy rửa thân thể lại có tiếng cà vang vọng có người hóa tự tại bay lên một đường truy tìm theo gió vượt sóng lướt qua hải dương hồng huyệt đi khắp biên cương huy hoàng chúng sinh suy tư luân hồi huyết nhục vạn vật là lương thực ánh dương chiếu bỏng hai mắt vô pháp chôn xuống lý tưởng ta ngẩng đầu nhìn lên bầu trời mênh mông hồng nguyệt phía trên ta đang bay lên Tiếng ca tung bay chuyển ra khắp nơi, trong âm thanh ẩn chứa sự kiên định, mang theo sự cố chấp, hình như tràn đầy mộng tưởng. Chỉ là phía sau cái mộng tưởng này là vạn núi thi hài, là vô số hải cốt chúng sinh, cùng với tiếng khóc làm hòa âm cho tiếng ca. Vô tận tiếng kêu riêng, chính là khúc nhạc của mộng tưởng này. Có thể tưởng tượng được, trên đường à một mình đi tìm mộng tưởng, núi thi hài như vậy tuyệt không chỉ có nơi đây. mà thời khắc theo tiếng cà sướng lên, hồ nước huyết sắc bốc lên, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong đó bất ngờ có gần vạn cái xúc tu kết nối cùng với toàn bộ núi thi hải bốn phía. Theo đám xúc tu nhúc nhích, những núi thi hài kia kính dâng máu tươi của mình. Sau đó thân thể nhàn chóng heo rũ đã trở thành chất dinh dưỡng dung nhập vào bên trong cơ thể nữ tu ở bên trong hồ máu, nương theo vô số linh hồn, bên trong tiếng kêu rền càng ngày càng thê lương. Tường tòa nối huyết nhục sụp đổ, tràn vào trong miệng của nữ tử đang ngâm ở bên trong hồ máu. Chúng sinh tế nguyện đại vật nhìn thấy cảnh tượng như này, thì tâm thần đều nổ vang. Thông qua nguyện rùa trong cơ thể, bọn họ trước tiên cảm nhận được, nữ tử kia không hề xa lạ, mà chính là hồng nguyệt dịch mẫu. Mà đúng lúc này, một đạo lôi đình khai thiên tích địa bỗng nhiên truyền đến từ trên thiên mạc huyết sắc. Hai đại thủ to lớn từ trên trời vạch xuống. Vạch tim mảnh bầu trời huyết sắc. Vào thời khắc này, âm thanh đình tài những ốc chấn thiên động địa vang lên. Thiên mạc trực tiếp bị xé thành hai nửa, để lộ ra một lỗ hổng cực lớn. Vô tận từng chùm ánh sáng vạn trượng từ bên trong tràn ra, lấp lánh khắp nơi, chiếu rọi tất cả, xua tàn huyết sắc, chấn áp tả mạc, Nguyệt vần sụp đổ không ngừng, một người trung niên mặc trưng bào màu vàng hiện lộ ra từ bên trong. Trùng điền này có vẻ mặt không giận tự uy. Một bước hạ xuống, tiền địa rung chuyển, Việt Vân liên tục nổ tung, đại địa cũng đều chấn động. Toàn bộ thế giới, tựa như đều xuôi trào. Việt Hồ dưới đại địa cũng dấy lên sóng lớn, từng cái xúc tu bầu đỏ ở bên trong không ngừng vung vầy. Còn người nữ tử kia thì chợt ngẩng đầu, nhìn chằm chằm người đến ở trên tiên mạc, trong miệng truyền ra một tiếng bé nhọn. Nhảy một cái, Cả thân thể của ả trực tiếp cuốn theo hồ máu Phóng tới trên bầu trời Hồ máu xoay tròn trở thành vòng xoáy Trong khoảng thời gian ngắn huyện ý ngập trời như muốn thôn phệ tất cả Mà trùng điến tới trên bầu trời Mặt không cảm xúc Bước chân cũng không dừng lại Tiếp tục hạ xuống, bước ra bước thứ hai Vẹn vẹn chỉ một bước này Vòng xoáy do hồ nước huyết sắc kinh thành Bị chế lăm xe bảy, Âm ầm nổ tung Lộ ra chân thân của nữ tử trong đó Nửa người trên tương tự giống như nhân tộc, nhưng nửa người dưới thì là vô số xúc tù, thoạt nhìn cực kỳ dọa người, xấu xí vô cùng. Tiếp theo là bước thứ ba. Bầu trời run rẩy, bầu nhìn sụp xuống, hóa thành vô số mảnh vỡ rơi về phía nữ tử kia, mà đại địa tương tự cũng bị lõm xuống, tạo thành lực xung kích cực lớn. Nữ tử đến giữa tên địa phát ra âm thanh bén nhọn mạnh mẽ hơn, vôn ra máu tươi và thân thể lũi lại. Sau đó là bước thứ tư. Lòng trời lở đất Thân hình quân nữ tử trọng thường Rơi xuống đại địa đang từ trung niên bước ra bước thư lâm Cũng tùy theo mà đạp xuống phía dưới Ông ta phủ xuống đại địa Đạp ở trên đầu nữ tử Đang muốn dẫy giụa muốn phản kháng Dẫm một cách rất hung hăng Đạp vào bên trong lòng đất Làm xong những thứ này Ông ta cúi đầu, mặt vẫn không có cảm xúc Bình tĩnh nói Cổ hoàng, bởi vì lai lịch của người lựa chọn lơ đi hành vi của người, không muốn nhiễm quá nhiều nhân quả. Nhưng khúc hát của người rất khó nghe, quấy nhiễu tới giấc mộng của tứ di ta. Giọng nói bình tĩnh vang vọng bát phương, cũng vang vọng ở bên trong lòng của chúng sinh tiếng nguyệt đại vật, nhấc lên chấn động chưa từng có, hóa thành sóng lớn, bùng nổ ngập trời. Thật sự là cảnh tượng này quá mức chấn động. Đối với Phàm Trần, bọn họ nhìn thấy dịch mẫu cao cao tại thượng, Thế mà lại bị người ta bột chân trực tiếp đạp xuống mặt đất, cho dù là vùng vẫy như thế nào thì cũng đều vô ích. Mà kết quả nguyên do, rõ ràng chỉ là bì vì tiếng cà quấy nhiễu giấc ngủ của tứ nhi của đối phương. Loại cảnh tượng phá vỡ nhận thức thế này khiến cho chúng sinh bản năng không thể nào tin tưởng. Nhưng tất cả biến hóa cùng với uy áp trong cảnh tượng lại cực kỳ chân thật. Kể từ đó khiến cho nội tâm của bọn họ lên chấn đầu không thể nào hình dung được. Nhưng cuối cùng, đối với nhận thức, do dự vẫn chiếm đa số, nhất là cường giả của các tộc ở bên trong tế Nguyệt đại vực, do dự trong lòng của bọn họ cực lớn, vẹn vẹn chỉ dựa vào cảnh tượng thứ nhất, không thể nào làm cho tinh thần của bọn họ chân chính bị rung chuyển. Thật ra điều ấy cũng nằm trong dữ liệu của đội trưởng lúc trước, cho nên màn kịch lớn này được chia làm hai phần, mà theo thời khắc màn thứ nhất kết thúc, cảnh tượng dần dần mơ hồ cho đến khi tiêu tán. giọng nói khàn khàn kia là một lần nữa vang vọng trong đầu chúng sinh Tiếp theo thời gian một nén nhàng giàu, cảnh tượng lịch sử chân quý thứ hai sẽ hiện ra ở trước mắt các người Cùng lúc đó chỗ hiện trường ghi hình thế từ tạm đóng thấu kính của tấm gương thiền nhãn ngàn trượng nhẹ gật đầu Được rồi Lời của lão vừa ra Ninh viêm diễn vài chú tề vội vàng giơ chân lên Tất cả uy nghiêm ở trên mặt cũng lập tức tàn biến thay vào đó thì là sự căng thẳng cùng với nịnh nọt ẩn đại u tỉ ý. trên mặt đất u tình mật không cảm xúc đứng lên lạnh lùng nhìn ninh viêm ninh viêm run rẩy một cước sau cùng kia có gã trên căn bản là dùng toàn lực rồi thật sự là chàng cảnh này từ đầu tới đuôi bởi vì đám người thế tử lão già già bí mật ra tay hình thành pháp thuật tốt phối hợp liền trở nên vô cùng tự nhiên và hoàn mỹ vì vậy ninh viêm có một loại ảo giác dường như tất cả uy áp kia Thật đúng là chính mình phóng xuất ra, thế cho nên nhập vài sầu quá. Các người chuẩn bị một chút, kế tiếp là màn thứ hai. Thế từ đầu ánh mắt qua chỗ ninh viêm, lại nói rõ một phen, chỉ điểm ngộ kiếm Vũ chi tiết sau khi xuất hiện, còn có phương pháp hạ đào ở bên phía Trần Nhị Nghiêu. Bây giờ Minh Mai công chúa cùng với lão bát và ngũ Muội cũng đều có chỗ nói ra, tận khả năng khiến cho màn nội dung cốt truyện thứ hai này Thoạt nhìn chân thật hơn một chút. Cười như vậy, thời gian một nén nhang trôi qua. Thế từ mở ra thấu kính của thiền nhãn, đám người ninh viêm cũng đều đứng vững. Theo cảnh tượng trong đầu của chúng sinh ở bên ngoài, bọn họ cũng đã muốn bắt đầu diễn. Nhưng trong khoảnh khắc sau đó, hiện trường ở nơi đây nổi lên gió. Gió này tới vô cùng đột nhiên, mang theo khí thức viễn cổ, thổi nên tóc tai cùng với ý phục của mọi người. sóng gió chấn động tâm thần, hóa thành một cỗ sát phạt kinh thiên động địa. cỗ ý chí sát phạt này chỉ mới bắt đầu, đã khiến cho nơi đây nổ vang, thiên địa biến sắc. Mọi người đã chuẩn bị diễn kịch, thân xác đồng loạt đều biến đổi. Cho dù là ninh viêm hay là ngô kiếm vô, u tình hay là lý hữu phỉ, hay là đội trưởng, tất cả đều đồng loạt quay đầu nhìn về phía hứa thành. chương 640 Lịch sử chân chính Đồng nguồn của cơn gió đến từ chỗ hứa thành, Đang khoanh chân ngồi không nhớ nhích ở phía xa Thế khắc này Ở bên phía tế đàn gió dục mây vần Tia chớp động trời Thân sắc của mọi người kinh nghi bất định Ngay cả vòng xoáy chiếm không Cũng đều đang càng lúc càng đổ vang to hơn Vừa rồi bọn họ cảm nhận được Một luồng chấn động bờ mịt Dựng lên theo làn gió Tựa như là tràn ra từ trên người hứa thành. Sau đó phiên thế giới này Lên lắc lưu một chút Đại địa rung động, sơn mạch nghiêng lệch Giống như đào phong trên bầu trời xa xa cũng đều lắc lư rơi xuống rất nhiều đá vụn đập vào bên trong hạp góc dừa mãi không tiêu tan. có chuyện gì vậy đình viêm hít sâu thân sốc hoảng sợ đội trưởng cũng trợn thật to mắt nhìn qua hứa thành đang khoanh chân nhắm mắt phía xa trong lòng cuộn trào thê từ chợt ngoảnh đầu nhìn hứa thành đều cảm biến hóa đây là đám người minh mài công chúa đều lập tức nhìn sang trong mắt của mỗi người đều lộ ra quang mác kỳ dị toàn thân của lão bát chấn động nghẹn ngào lầm bầm thật sự thật sự cảm ngộ ra rồi trong lúc mọi người kinh tầm cùng với mức độ khác biệt một cụ sát ý có thể nói là tuyệt thế đang chậm rãi hình thành ở nơi này nó chỉ là hình thức ban đầu còn cần thêm thời gian mới có thể hoàn toàn phủ xuống nhưng chỉ như vậy thôi đã đủ khiến cho trong lòng của mọi người dâng lên gợn sóng cả vạn trường nhất là thế tử lão nhìn qua hứa thành ngồi khoanh chân ở phía xa trong chấn động rõ ràng hẳn là cao hứng dẫu sao hứa thành là dưới sự chỉ đạo của lão mà có chỗ thành tựu nhưng vẫn khó tranh khỏi nổi lên một cỗ cảm giác vô lực lúc này lão một lần nữa nghĩ tới sự tôn của hứa thành vì vậy thứ bản năng nhìn về phía mình mài công chúa ánh mắt của mình mài công chúa cũng nhìn tới phía lão hai người nhìn nhau rồi ai cũng chầm mặc gió không biết có tuổi hay không nếu như không có nó đã ghi chép lại dấu vết vạn vật tồn tại ở bên trong năm tháng vũ tận. lại nếu có thì phân chia thế nào người có thể trả lời vấn đề này quá ít có lẽ tuổi của gió là căn cứ chuyện xưa mà nó chứng kiến và lưu ký ức để quyết định vì vậy liền có gió giữa viễn cổ cùng với cái gió bây giờ lúc này ở bên trong tế nguyệt đại vực gió thổi tới chúng sinh chấn động tâm ý cả vạn vật Ngoại trừ người của Hồng Nguyệt Thần Điện, bởi vì đối với bọn họ mà nói, nội dung của câu chuyện của màn cảnh tượng thứ nhất là một loại không tôn trọng cực kỳ nghiêm trọng. Bọn họ phải tìm được nơi đầu nguồn, ngăn chặn tất cả. Vì vậy rất nhiều tô sĩ Thần Điện gào thét ở khắp nơi, nhưng hiển nhiên muốn trong thời gian ngắn tìm được tế đàn bị ẩn nấp ở bên trong bão cát màu xanh là không thể nào. Mà gió viễn cổ, bấy giờ tuổi qua tế đàn đã dấy lên tâm thần của mọi người. hóa thành gợn sóng càng lớn hơn. Chỉ là màn cảnh tượng thứ hai đã sắp chính thức mở ra, tất cả không thể dừng lại. Dù là tâm thần của đám người ninh viêm run rẩy, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì đi diễn. Vì vậy, làn gió viễn cổ dấy lên trên địa lay động cũng đã trở thành bối cảnh cho cảnh tượng thông qua thấu kính thiền nhãn chiếu vào trong đầu của chúng sinh tế nguyệt đại phật. Vở kịch lớn này lại tiếp tục bắt đầu. Chuyện xưa chúng sinh nhìn thấy. cũng bởi vậy bất chỉ bất giác đã có dấu vết của sự tang thương đã có ý sát phạt trình độ chân thật càng nhiều thêm vài phần trong cảnh tượng thứ xuất hiện đầu tiên chính là một tòa tế đàn tòa tế đàn này lớn vô cùng thần uy mênh mông đồng thời ở bên trên tràn ngập vô số phủ văn ấn ký bất kỳ một cái nào chớp động đều có nhật nguyệt tinh thần toái diệt ở bên trong khủng bố cực điểm mà ở trung tâm của tế đàn đó là xích mẫu bị vô số ngôi sao toái diệt phỏng ấn Bị một đại hán mặc áo vàng cưỡng ép đẻ lại, quy ở nơi đó. À muốn giấy ruộng, nên lại không có ích gì. Đại hán mặc áo giáp màu vàng cũng đeo mặt nạ, không nhìn thấy biểu cảm. Nhưng gã đứng ở nơi đó, thân thể thẳng tắp, chăn đầy sự nghiêm túc, một tay đè đầu xích mẫu lại, còn một tay kia thì kéo một thanh trường đau. Đau này toàn thân tràn ra hàn mang tàn ra chấn động đáng sợ. Biến ảo giá hư ảnh ngàn trượng giữa không trung nhìn thấy mà giật mình không thôi. đây là thần quan chịu trách nhiệm xử trảm, mà bên ngoài tòa tế đàn, ninh viêm diễn vài chúa tế đang nhìn thiên mạc xa xa, có thể mơ hồ nhìn thấy bốn phía có vô số thân ảnh lấy gã vi tôn, Bọn họ đang đợi ý chỉ của cổ hoàng đến, cảnh tượng nghiêm nghị, ý cảnh sát phạt vô cùng nồng đậm, rõ ràng chiếu vào trong đầu của chúng sinh, khiến cho trái tim của tất cả mọi người trên tế nguyệt đại vực vào thời khắc này đều chấn động. Bởi vì hình tượng của luồng sát ý này quá mức kinh người, cơ thể xuyên qua cảnh tượng rồi xuyên thẳng vào thấu kính, như xuyên qua không gian mà trực tiếp khiến cho chúng sinh cảm giác được mãnh liệt. Cho dù trong lòng của bọn họ phần lớn là sự do dự, nhưng thời khắc này, sự chân thật của sát ý ấy, khiến cho những cường giả các tộc đang do dự kia cũng đều càng lúc càng dao động. Tù vì càng cao thì lại càng như thế. Theo trình độ cảm giác nhạy cảm đối với sát ý, cũng xuất hiện cấp độ càng ứng khác biệt. Loại giật ý này chuyển đi, hơi cảm tụ một chút đã thấy hãi hùng khiếp vía. Chẳng lẽ cảnh tượng này quả thật là chân thật sao? Tâm thần của chúng sinh ở bên ngoài chấn động, nhất là tu sĩ Hồng Nguyễn, cũng đều trong khoảnh khắc này càng thêm hoảng sợ, càng lúc càng tìm tòi tất cả dấu vết nơi phát ra. Chỉ là những người này lại không hề biết được, tương tự bị chấn động, còn có cả vài diễn ở bên trong màn cảnh tượng đàng chiếu. Ninh Viêm cố gắng kiềm chế xung động lo lắng công yên, không nhìn tới chỗ hớt thành, nhưng gã có thể cảm nhận được sát ý mạnh mẽ, càng lúc càng kinh người ở chung quanh, khiến cho gã run sợ trong lòng. Đồng thời cảm giác nguy cơ sinh tử cũng bùng phát. Đội trưởng cũng ngạc nhiên, mà ưu tình diễn vài xích mẫu đang run rẩy ở kia cũng không phải tất cả đều là dối giả, thật sự là gió ở nơi đây càng lớn hơn, sát ý ở bên trong càng lúc càng nồng nặc. Thậm chí ảnh hưởng tới pháp tắc của nơi đây, xuất hiện bông tuyết tung bay giữa tiết địa. Thần sắc của Thế Tử và Minh Mài Công Chúa cũng đều biến thành gương trọng, bọn họ đã không thèm để ý tới trận diễn kịch này nữa rồi, bởi vì lúc này ánh mắt đều chú ý tới chỗ hứa thành. Hứa thành vẫn còn đang cảm ngộ ăn mượn nhờ chiều hào quang của mình, một mực tìm tòi và mô phỏng chui lại từng gợn sóng, chợt hiện lại rồi lại lập tức trôi qua ở bên trong từng bức tranh thủy mặc ở trước mặt. cho đến một khắc vừa rồi, Rốt cuộc hắn đã tìm được dấu vết ở bên trong thủy mặc mông lung, chỗ sâu trong thất hải. Triều Hà Quang xung nhập trong đó, theo quá trình mô phỏng và dần dần cảm ngộ, tinh thần của hỡi thành chậm rãi dấy lên, vô số tiếng nổ vang động trời. Cho đến lúc hắn nghe được tiếng lầm bầm không rõ rệt đã từng nghe bên tai kia, Đào gợn sóng ấy chính là đầu nguồn của tiếng lầm bầm, cũng là đầu nguồn của cơn gió. Bây giờ đã biến thành rõ ràng, diệt. chương sáu trăm bốn lịch sử trần chính vô số âm thanh hội tụ của một chỗ gào thét ra một chữ này khoảnh khắc ấy trong đầu hứa thành bỗng nhiên nổ vang tâm thần của hắn rung chuyển thủy mặc ở trong thước khải dấy lên sóng cả kịch liệt kinh thiên động địa gió viễn cổ càng nổi lên mạnh hơn lấy thân thể hứa thành là cửa khẩu phóng thích cuồn cuộn ra phía ngoài gào thét trên tế đàn phá toái nơi đây Theo thấu kính của thiên nhãn, cơn cuồng bạo dựng lên trong đầu của tất cả chúng sinh, khiến cho tâm thần của chúng sinh hoàng sợ, phần lớn cường già của các tộc bên ngoài, nội tâm đều là hồi hộp, còn có một vài người thì trực tiếp từ trạng thái quanh chân hoàng sợ đứng lên, lồng tờ dựng đứng. Trong cảm thụ của bọn họ, thời khắc này dặn ý trong cảnh tượng trong đầu, dường như hóa thành một phần hung thần viễn cổ, bùng phát ở bên trong ngay trước mắt bọn họ, vô cùng chân thật. nhất là tu sĩ nghịch nguyệt điện thì lại càng như vậy trong đó có mấy vị phó điện chủ thần bí mỗi người đều ẩn thân thân sắc đồng loạt biến hóa ánh mắt của bọn họ ngưng trọng lúc cảm giác đến hình tượng này hình thành là mượn nhờ lực lượng của nghịch nguyệt điện bọn họ rất ngạc nhiên mặc dù màn cảnh tượng thứ nhất xuất hiện phần lớn bọn họ là sự do dự nhưng trong tâm thì lại cực kỳ trọng thị mà bây giờ khi cảm thụ sát ý trong màn cảnh tượng thứ hai đối với bọn họ mà nói Tâm thần đã bị rung chuyển mạnh mẽ. Đây là thật. Thậm chí ở bên trong Hồng Nguyệt thần Điền, vào thời khắc này có một cỗ khí thức khủng bố cũng bùng nổ ra. Sau khi thần tử biến quan, Điện Hoàng chịu trách nhiệm tất cả, gã bước một bước từ bên trong ra, thân sắc của gã vô cùng nghiêm túc. Coi như là gã cũng phải cảm thấy hại hùng khía phía. Gã vốn cho rằng tất cả là do bọn người thế tử làm ra để hí lộng diễn trò, nhưng hiện giờ gã không xác định. Cùng lúc đó, trong lòng đám người ninh viêm cũng xua trào kịch liệt, mà dựa theo kịch bản, bây giờ Ngô Kiếm Vũ phải xuất hiện, bước chân của gã cũng phải dừng lại, thân thể cứng một chút. Nhưng khi nghĩ đến có vô số người xem đã nhìn chăm chú vào mình, vì vậy Ngô Kiếm Vũ cưỡng ép chấn định lại, mặc một thân hoàng bào và đội vương điểm, thân ảnh với cảnh tượng bầu trời chậm rãi xuất hiện, bao quát cả đại địa, gã cùng với ninh viêm diễn vài chúa tể ánh mắt nhìn nhau. Thời khắc này không cần bọn họ biểu hiện ra sự tức giận hay là uy nghiêm gì. đất núi đã rung chuyển, bầu trời đã nổ vang sát ý bốc lên đưa tới tất cả biến hóa. Cũng tự nhiên mà hóa thành sự khuất đại cho khung cảnh hoành tráng này. Cho đến thời điểm trước đó, công việc tạo hiệu ứng khuất đại này là do bọn người thế tử tiến hành. Nhưng bây giờ bọn họ đã hoàn toàn không chú ý tới tuồng kịch này nữa rồi. Toàn bộ đều nhìn về phía chỗ hứa thành. Sao hắn còn chưa tỉnh lại? Thế tử giấu dự trong lòng, nhưng muốn giữ sự cao thầm và hiểu biết về hứa thành. Lão không nói những lời này ra miệng, lão tin tưởng lão bát sẽ nói. Sau tiểu tứ này còn chưa tỉnh lại, hắn đã cảm ngộ thành công rồi cơ mà. Đúng như thế tử dự liệu. Lão bát mở tỏ mắt, lẩm bẩm nói. Hắn còn đang cảm ngộ, sát niệm, không phải là cực hạn của hắn. Sau khi nghe lời lão bát nói, thế tử lạnh nhạt mở miệng nói. Mình mài công chúa cũng khách gần đầu Lão bát cười lạnh nhìn bọn họ Sao biểu tình của các người Lại giống như là đã sớm biết như thế Nhưng mà lời các người nói giờ lúc trước thì lại không phải là như vậy Quá là xả rồi Coi ta là đồ ngốc cả Mình mài công chúa mặt không cảm xúc Vung tay lên Thân thể lão bát lập tức phịch một tiếng Bị một cỗ đại lực trực tiếp đánh bay đến phương xa Lão bát có khả năng Không phải đầu óc bị đánh hư Mà là trước lúc bị đánh não đã hư mất sẵn rồi thê tử đồng ý Ngũ công chúa cũng đồng tình lúc này ánh mắt đào qua trên người hứa thành trầm thấp nói ta rất chờ mong sau khi án cảm ngộ sát niệm của chảm thần này tiếp đến sẽ có thể cảm ngộ tới trình độ nào cùng lúc đó trong thức hại của hứa thành giới thủy mặc đang kịch liệt xung chuyển sát ý trong đó tương tự khuếch tán ra toàn thân hứa thành toàn thân của hắn chấn động thân thể hiện ra từng trận đau nhức mạnh mẽ Nhưng thời khắc này, hắn không có ý nghĩ mở ra hải mắt. Trong đầu cũng chưa từng xuất hiện ý niệm muốn đi dò xét nguyên gốc của cơn đau nhức trong đầu. Hắn vẫn khoanh chân ngồi ở chỗ đó như trước, tâm thần đắm chìm. Hứa thành đợi hình vẽ thủy mặc trong thức hải hình thành. Đây mới là chỗ mục đích của hắn. Một vòng sát niệm chấn động, bị hắn bắt được rồi tiến tới phóng xuất ra. Như vậy cảnh tượng cũng sẽ không bị đánh nát nữa. Mà vào thời khắc đó, thủy mặc cùng với ánh sáng bảy màu giao hòa thời gian dần trôi qua một màn cảnh tượng được phác họa ra từ trong đó cảnh tượng bầu trời một phân thành hai bộ phận màu trắng đã trở thành màu xanh bộ phận màu đen đã trở thành màu đỏ trên thiên mạc màu xanh một người khổng lồ vô thượng đội trời đạp đất thân mặc vương bào đứng sừng sững tường vân che đậy tướng mạo nhưng không che lấp được khí thế bá đạo có thể chấn áp muôn đời tản ra từ trên người của ông ta Giống như nơi ánh mắt của ông ta đi qua, thời gian cuốn ngược lại, khi tức tiếp xúc vạn vật quy khư. Trên thiên mạc màu đỏ, cũng có một thân ảnh mờ mông như ẩn như hiện bên trong. Đó là một nữ tử váy dài màu đỏ, tướng mạo bình thường, hai con người thầm sâu, ẩn chứa tinh không. Có thể nhìn thấy tinh hà được sinh ra trong đó, cũng có thể thấy được tinh vực ảm diệt. Mà dưới y phục của ả, cũng không có hai chân. Chỗ được tồn tại vô số xúc tu lan tràn ở trên thiên mạc màu đỏ. Bên trong mỗi một cái xúc tu cũng bất cờ vòng quanh một ngôi sao. Dưới chấn động thần tính ngập trời tới chết người của ả. Lý tự hóa. Ta không ngờ sẽ là người tới ngắn tắt thành thần Lão đại bệnh nặng. Bên trong thiên mạc màu xanh, thân hành cao lớn kia khàn giọng mở miệng nói. Nữ tự trầm mặc, sau so một lúc lâu nhẹ giọng lầm bầm. Người còn nhớ cả khúc của ta chứ Theo tiếng thì thảo dựng lên Là một đoạn tiếng hát văn vọng thiên địa Có người hóa tự tại bay lên Một đường truy tìm theo gió vượt sóng Lướt qua hải dương hồng nguyệt Đi khắp biên cương huy hoàng Chúng sinh suy tư luân hồi vết nhục vạn vật là lương thực. Ánh dường trước bỏng cả hai mắt Vô pháp trồn xuống lý tưởng Ta ngẩng đầu lên nhìn trên bầu trời mênh mông Hồng nguyệt phía trên Ta đang bay lên Lịch sử, thường thường có rất nhiều bản ghi chép khác nhau. Xuất phát từ một số mục đích hoặc liên quan nhân quả, sẽ luôn có người cố tình che giấu những bản hay là chi tiết mà mình không thích, sửa chữa điều chỉnh, thậm chí thêm thắt bịa đặt, sau đó lại truyền lưu đi. Lịch sử là do phe thắng bên tồn tại viết lại. Mà chỉ cần làm thắng trôi qua, như vậy chân tướng là cái gì, thì dần dần không có người nào biết được thực hư ra sao nữa. Nhưng lúc này, Cảnh tượng mà hứa thành nhìn thấy thì chúng sinh không cách nào thấy. Nó bị ẩn nấp ở bên trong dòng sông thời gian, là gió đã lưu lại nó, giữ ký ức ở nơi này, sau đó lại đưa vào bên trong thức hài của hứa thành hóa thành thủy mặc. Mà hắn lúc đầu vốn cũng rất khó có thể làm cho nó xuất hiện, cho dù là gợn sóng sát niệm hay là đoạn ký ức không trọn vẹn ở dưới năm tháng trôi qua này, đều không thể nào khiến cho nó chấp vá lại được. là chiều hào quang đã tăng thêm sắc thái cho nó, cố gắng bổ sung phần không trọn vẹn. Mà lúc này mới dần dần phát họa, hiện lộ rất đoạn lịch sử bị che giấu ở bên trong cảm giác của hứa thành. Hắn nhìn tới thân ảnh của chúa thể, nhìn qua thân ảnh của xích mẫu, nghe thấy người phía trước nói, cũng nghe thấy khúc ca của người sau. Tiếng ca kết lên, trong đó lộ ra một cụ ý chí rung động đến tận tâm can, ẩn chứa sự cố chấp. Đó là một loại truy cầu về lý tưởng. mà có thể bỏ qua tất cả hình như ở trước mặt lý tưởng vạn vật đều không có bất cứ ý nghĩa gì coi như là chúng sinh chết sạch sẽ coi như là thiên địa kêu rên tút thít đỉ non cũng chỉ là chất dinh dưỡng để mình thành thân mà thôi đều không trọng yếu cho dù là thân ảnh ở bên trong thiên mạc màu xanh hay là những thứ khác đều không thể xóa đi khát vọng thành thân à muốn thành thần muốn đứng người phía trên hồng nguyệt vì thế đã không tiếc tất cả theo tiếng tà vang vọng cảnh tượng đã bắt đầu cuộn trào từng luồng sóng lớn lên xuống ở bên trong cuối cùng che mất tất cả thân ảnh ảm diệt tất cả âm thanh toàn bộ đều trở nên mơ hồ hứa thành ngủ hấp dồn dập ngồi khoanh chân mà ngực không ngừng lên xuống hắn đắm chìm ở bên trong thức hải ở trong cảnh tượng mơ hồ này không thấy rõ chuyện phát sinh phía sau không nghe được âm thanh ở bên trong dòng sông thời gian cảnh tượng ở bên trong thức hải của hắn lúc này Làm màu xanh hóa tìm màu trắng Màu đỏ đã trở thành màu đen Cuốn quanh cùng một chỗ với nhau Lại trở thành một bức thủy mặc chiều hạ quang bổ sung Cuối cùng vẫn chưa thể hoàn mỹ Cho nên tất cả phát sinh đằng sau Đã trở thành sự mông lung Giống như phát họa từ tranh chịu tưởng, Không thể nào nhìn trực quan Chỉ có thể dựa vào cảm ứng mà thôi Vì vậy Hứa thành cũng không lựa chọn thức tỉnh Hắn muốn tiếp tục Trầm tâm thần vào về trong thức hải. Đi cảm thụ họa quyển mông lùng ấy Bên trong họa quyển Màu trắng và màu đen va chạm, Nước và mực xoay tròn Trong lúc mơ hồ gỡ thành giống như thích được bầu trời Bên trong màu trắng Ẩn chứa bầu trời màu xanh gỡ thành lầm bầm Ngoài cái này ra Hắn còn nhìn thấy đại địa Trong đất màu đen Bao trùm máu màu đỏ Trời cùng với đất Giống như được kết nối lại với nhau Đó là một tòa tế đàn. Biểu cảm của hơi thanh trở nên mờ mịt, hắn đã hoàn toàn quên mất chuyện đang phát sinh bên ngoài, không để ý tới toàn bộ. Lúc này, toàn bộ tâm tư và toàn bộ cảm giác đều được vùi vào trong bức thủy mặc này. Thời gian dần qua, tế đàn nối liền tiên địa mà hắn nhìn thấy, hình như đang từ trong mơ hồ, dần dần trở nên rõ ràng. Có thể, đây thật ra chỉ là ảo giác sinh ra từ cảm giác. Bởi vì từ sau khi cảnh tượng chúa tể và xịt mẫu tiêu tán, thùy mặc ở bên trong thức hải của Hứa Thành đều đang chuyển động, đồng thời cũng có cảnh tượng mới hình thành. Nhưng ở trong cảm giác của Hứa Thành thì tất cả đang nhanh chóng trở nên rõ ràng, chỉ là cái tốc độ nhanh chóng đó là tương đối, bởi vì có một mực vẫn ở trên giai đoạn trở nên rõ ràng. Cho dù Hứa Thành có cố gắng thế nào, cũng vẫn tùy chung như thế. Mà chỉ cần hắn hơi thư giãn cảm giác một chút, tê đàn sẽ tàn biến. Cần hắn lúc nào cũng phải tồn tâm ngưng hồn, giống như là đang vớt nỗi lên vậy, nhưng vẫn luôn khó có thể vớt ra. Mực tiêu hào tâm thần cũng bởi vậy mà tăng cao vô hẳn. Dần dần hứa thành cảm thấy ý thức của mình nhéo dũ, hắn có chút không chống đỡ nổi, mà tòa tế đàn kia vẫn còn ở trên đường rõ ràng. Sắp thất bại rồi sao? Nội tâm của hứa thanh quanh quần tiếng âm thầm, Ta không thể nào vứt ra tòa thế đan này từ bên trong thủy mặc Ta khuyết thiếu một vật chứa. Vật chứa. Lúc này, ở bên ngoài, theo hứa thanh cảm ngộ đến điểm cuối cùng, thiên địa nổ vàng cũng dần dần yếu ớt. Cảm giác đất núi rung triển cũng đồng dạng giảm bớt. Vòng xoáy trên bầu trời cũng không còn bị ảnh hưởng giống như trước nữa. Tất cả tựa như muốn kết thúc vậy. Việc này khiến cho đám người ninh viêm mỗi người đều nhẹ nhàng thở ra. Thật sự là uy áp càng dần càng mạnh lúc trước, khiến cho bọn họ nhận được áp lực cực lớn. Diễn kịch ở trong tình trạng này, quả thật rất khó phát huy ra hoàn mỹ. Nhưng mà trong lòng của đội trưởng lại dần lên tiếc nuối thật sâu. Tuy rằng gã cảm thấy khả năng hứa thanh cảm ngộ thành công cực kỳ bé nhỏ, nhưng mà cảnh tượng lúc trước, vấn đề cho gã nổi lên một chút hy vọng. Không sao cả, cuối cùng có trải qua thì tốt rồi, ít nhất thì hắn cũng cảm nhận được sát niệm. tương tự tiếc nuối còn có đám người thế tử bọn họ trở ngại nhân quả nên không thể nào thấy thức hải hứa thành nhưng lại có thể cảm nhận được tâm thần của hứa thành bị tiêu hao cũng có thể nhìn ra sau khi hứa thành cảm nhận được sát niệm liền muốn thử nghiệm càng sâu hơn nhưng sau cùng vẫn là thất bại hắn đang cảm ngộ thần thông trạm thần đài của phụ vương đáng tiếc thật ra không quan hệ với hắn Là bởi vì dấu vết lưu lại ở nơi đây quá mức nhạt nhòa, bằng không bà nói có lẽ hắn sẽ không thất bại. Đám người thế từ nhẹ giọng nói, tất cả đều thở dài. Cho dù là không thành công, nhưng cũng khiến cho bọn họ vô cùng khắc sâu về ngũ tính của hứa thành. Mà bây giờ, màn diễn kịch thứ hai hiện ra trong đầu của chúng sinh tiếng Nguyệt Đại Vực cũng đến thời điểm mấu chốt. sau khi tên ảnh ngô kiếm vũ hiển lộ, từ bên trong hư vô đi tới một người. Người này mặc khoa bào, ánh mắt sáng người, khuôn mặt trắng nõn, hiện ra vẻ âm ô, càng có chấn động cùng bố khuếch tán ra từ trên người của gã. Chính là cận giám ở bên cạnh cổ hoàng, gã tới đây để tuyên đọc ý chỉ của cổ hoàng. Trong lúc cất bước, màu sắc của thiên địa đa dạng, cận giám mặc khoa bào giơ tay phải lên, hình thành một mảnh tường vân, hóa thành quyền trục tản ra. Vọng cổ có đạo, cổ hoàng chiếu viết, phàm là tội dân, Làm loạn muôn dân chấm họ Hôm nay nguyệt vương tự hóa Thầy ta thi hình phạt trạm tội thổ dân Tất cả nhân quả Ta đích thân thừa nhận Giọng nói giống như thiên lôi vang vọng Phối hợp với đám người thế tử khuất đại Được chiếu tới trong đầu chúng sinh bên ngoài Khí thế như cầu vòng Mà theo tuyên đọc kết thúc Ninh viềm diễn vai chúa tể ánh mắt thâm sâu Nhìn xích mẫu trên tế đàn Sau đó lại chú ý tới đại án Mặc áo giáp màu vàng sau lưng xích mẫu lạnh nhạt mở miệng nói. Thần quân! Có tí chức! Đội trưởng diễn vài đại hán, mặc áo giáp vàng nghe vậy thì lớn tiếng mở miệng. Gã một tay giữ lấy đầu xích mẫu, một tay cầm trường đào, chờ đợi truyền lệch. Chảm! Tuần pháp chỉ! Trong mắt của đội trưởng lóe lên hàn mang, đỉnh vùng đào trong tay lên, mà lúc này trong mắt của xích mẫu lộ ra hận ý mãnh liệt, muốn dãy ruộng. nhưng dưới chân áp của vô số ân ký hình thành trên tế đàn à khó có thể dẫy giụa thời khắc ở bên trong cảnh tượng Gió dục minh vần đám người thế từ bí mật ra tay toàn lực tô phủ hiệu ứng cho cảnh tượng này dẫu sao cảnh chém giết sinh mẫu đối với chúng sinh bên ngoài mà nói có ý nghĩa cực lớn trong khoảng thời gian ngắn bên trong cảnh tượng có thể lôi cuồn cuộn vô số lôi đình hóa thành từng con lôi lòng dữ tợn gầm thét trên bầu trời hình thành điện quang vô tận khuếch trán ra toàn bộ bát phường Hơn nữa mình mài công chúa ra tay tạo thành thời gian trường hà chảy xuôi ở chỗ này khiến cho bên trong cảnh tượng tràn ra khí thức viễn cổ truyền vào bên trong cảm giác của chúng sinh. Lão bát cũng không cảm chịu yếu thế dung nhập âm thanh vào bên trong thiên lôi hóa thành cảm xúc chấn động khiến cho vào một cái khoảnh khắc này cảm xúc của toàn bộ nhân vật được tăng cường mạnh tiến tới ảnh hưởng tới cả bên ngoài cuối cùng là thế tử ra tay nhật nguyệt lôi quang ở bên trong bay lên Vô số ngồi xào lấp lánh ở bên trong năm tháng trôi qua, mơ hồ bên trong thoáng có ý chí của thiên đạo phủ xuống thiên bạc, giống như đang chứng kiến thời khắc này vậy. Khí thế như cầu vồng, tô đậm mười phần. Chúng sinh nhìn qua cảnh tượng như thế, tâm thần đồng loạt chấn động. Tâm của tất cả mọi người tựa như cũng trèo lên. Mà trường đào của đội trưởng chính là ở bên trong sự tô điểm làm nổi bật này mà vung lên. Đào sáng lấp lánh, lợi đào chiếu tới lôi quang. bao hàm cả nhật nguyệt tinh thần mang theo khí thức viễn cổ chấn động cảm xúc của chúng sinh đang muốn hạ xuống trong mắt của ưu tình lộ ra căm hận ngập trời muốn nói ra một câu cuối cùng trong lời kịch quả nhưng vào bấy giờ kịch biến đột nhiên xuất hiện thiên địa biến sắc đất núi rung chuyển bầu trời truyền đến tiếng nổ vang cực lớn như long đằng hổ gầm rồi sông lấp biển bên trong thanh âm âm âm thiên mạc trực tiếp vỡ ra xuất hiện rất nhiều khe hở vậy mà sụp đổ vô số hòn đá rơi xuống nện ở trên đại địa đồng thời còn có một vòng hàn màng ẩn hiện trên màn trời đại địa cuộn trào tứ phần ngũ liệt xuất hiện vô số hố to càng là dấy lên phong bào dễ như chở bàn tay mà quét ngang tất cả Chẳng những như thế càng có sẵn ý động trời bùng phát tất cả mọi thứ trực tiếp liền vượt qua màn tu phủ hiệu ứng của đám người thế tử lúc trước bên ngoài tiếng nguyệt đại vực Vốn là dưới đám người thế tử thì pháp khiến chúng sinh đang hết sức chăm chú, tâm thần có vô vàn gợn sóng. Bây giờ còn có sát ý bất ngờ xuất hiện, càng làm cho bọn họ lập tức hoàng sợ nghẹn ngào, không ngừng kinh hồ. Thật sự là sát ý đó, so với bọn họ đã từng cảm nhận thì còn mạnh mẽ hơn nhiều, bộc phát ở trong lòng của bọn họ, hóa thành sóng dữ, dấy lên sóng cả ngập trời trong linh hồn của bọn họ, chân thật tức cực điểm. Tương tự hoàng sợ, còn có mọi người ở hiện trường đang thu lại cảnh tượng. sắc mặt của U Tinh lập tức trắng bệch, cảm nhận được tử vong mãnh liệt chưa từng có. Mà à rõ ràng là có được thân thể bất tử, nhưng khoảnh khắc này, à vẫn cảm nhận được tử vong vô cùng mạnh. thật sự sẽ chết. Tâm thần của U Tinh ầm ầm, toàn lực rãi rùa. Bây giờ đội trưởng giơ đào lên cũng dừng lại, tâm thần cuộn trào. đình Viêm và Ngô Kiếm Bù còn có lý yếu phỉ trong đầu càng là như tiếng sấm. Đám người thế tử đồng loạt nhìn về phía hứa Thành, Toàn bộ thay đổi sắc mặt Mà thời khắc này Hứa Thành bị cho rằng cảm ngộ thất bại lúc trước Trong thức hải của hắn xuất hiện một cái bình nhỏ Hắn thật sự không thể nào Vớt được tế đàn ở bên trong bức tranh thủy mặc ra Nhưng hắn ý thức được Mình cần một cái vật chứa Vì vậy hắn chiếu quang âm bình của mình Vào bên trong thức hải Lấy cái bình ấy dung đạp mảnh thủy mặc này Hắn cũng không muốn phải mang đi toàn bộ Nếu như không cách nào vớt ra như vậy tôi liền hút ra toàn bộ những phần có liên quan và ảnh hưởng tới tác cảm ngộ Thủy mặc bay thẳng tiến quang âm bình trong khi nhanh chóng chảy vào bên trong hứa thành liền cảm giác được tế đàn chân chính rõ ràng tất cả quá trình cũng không phải là dài dằng dặc dưới hứa thành hết sức chăm chú ngừng kết trong thoáng chốc thủy mặc tàn biến hơn phân nửa mà bộ phận còn lại bất ngờ hóa thành một cái tế đàn đặc thù tế đàn này vừa xuất hiện chính là khởi nguyên của hiện trường thu cảnh tượng thiên địa biến sắc bên ngoài Lúc đó hiện trường thu cảnh tượng Đang như hôn thiên hách địa Bầu trời tàn vỡ, đại địa nứt toái Trong lúc vòng xoáy ở trên bầu trời Âm âm chuyển động Phiến thế giới này bắt đầu sụp xuống Âm thanh đình tàn những óc chuyển khắp bát phường Đồng thời, cửa thứ nhất mà đám người hứa thanh Đi qua để tới nơi này lúc trước Cây sơn mạch nghiêng nối giữa bầu trời Sơn mạch treo trên bầu trời Bỗng nhiên đổ tung trên phạm vi lớn Sau khi rất nhiều Đá vụn tạo thành sơn mạch chóc ra Hàn mang ẩn hiện ở bên trong càng lúc càng rõ ràng, cuối cùng lộ ra bàn thể nguyên vẹn. Đó rõ ràng là một thanh cự đau màu xanh. Chương 642, Thiên Đào Chạm Xích Mẫu. Đau này vừa ra, Hàn Nĩ ngập trời chấn động tất cả, mà đại địa cũng sụp đổ. Lúc này cửa thứ hai đám người hứa thanh đã từng đi qua, cái học cốc lớn và thẳng tắp kia, theo núi đã chóc ra, đồng dạng lộ ra chân dung của bản thể. đó là vết đào rãnh của một tòa chạm sát đài, màu đỏ trong đó giống như thấm đẫm vô tận huyết máu, lộ ra sát khí kinh người. Về phần nơi hứa thành đang khoanh chân ngồi, vô số đá vụn chắp vá tạo thành một cái tế đàn hình tròn, tế đàn này cũng cực lớn, hòa hợp lại cùng với chạm sát đài, nó trên chống thiên đào dưới nối chạm sát đài tạo thành một kiện áp đáo kinh thiên, mà tất cả những thứ này cũng theo thấu kính. Thiền nhãn truyền lại vô cùng rõ ràng Tới trong tâm thần của chúng sinh Âm thanh âm ầm vang vọng Ý chí mình mông động trời thời khắc này trong lòng của mọi người nơi đây Như rơi sông lấp biển Chúng sinh ở bên ngoài đều là biến sắc Chạm thân đai Lào bát nhìn qua tất cả là thất thành Chạm thân đài Đó là đòn sát thù mạnh nhất của chúa thể Lý tự hóa tự nghĩ ra Trong truyền thuyết Sau khi thần tông này hình thành Đau đầu tiên của ông ta chạm ra Chàm chính là bản thân mình Thuật này nghịch thiên Độ khó khi tu hành càng cực lớn Trong đám còn lối dõi của lý tự hóa Chỉ có lão cửu học được Những nhì tử hay nhì nữ khác Cũng đều khó có thể thi triển Vô luận là thế tử hay là minh mai công chúa Đều không làm được Cho nên bây giờ chấn động trong lòng của bọn họ Là vô cùng to lớn Hắn thật sự thành công Thế tử thì thào nhìn hứa thành Rồi nhìn lên thiên mạc Xem xét cái thế giới này Trời của giới này thành đào, đất của giới này hóa thành đài Thành đào màu xanh kia ẩn chứa sát ý tuyệt thế Huyết sắc ở trên đại địa tràn ngập máu từ tội ác Mà bên trong kiện áp đào kinh thiên này Thứ kinh khủng nhất chính là sát niệm bản thân nó ẩn chứa Sát niệm này chém qua vô số sinh linh Sát ý rất mạnh, đủ để làm cho thiên địa cùng chấn khí thế hình thành dường như có thể thôn vệ vạn kiếm Không ngờ sinh thời còn có thể nhìn thấy trạm thân đài Bênh mai công chúa lầm bầm Trong mắt lộ ra vẻ hồi ức Ngũ muội cũng giống như thế Ngay cả lão bát cũng trầm mặc Hồi ức trong mắt mang theo sự tươi đẹp Cũng cảm theo đau khổ vì mất đi thân nhân Trừ những cái này ra Còn có gợn sóng Mà thời khắc ở bên ngoài tiếng ngược đại vực này Từng tộc quân ở bên trong khoảnh khắc này Toàn bộ đều dấy lên vô tận kinh hãi Bọn họ đã mất đi năng lực tư duy Mỗi người đều đắm chìm Ở bên trong cảnh tượng trong đầu Nhìn chàng cảnh chấn động như vậy Tâm thần của phạm tục dấy lên sóng nhiệt không thể nào hình dung Tựa như có một đoàn lửa Sắp được đốt cháy trong lòng của bọn họ Cuối cùng hóa thành mong chờ mãnh liệt tột cùng Bọn họ chờ mong Một khắc chém xuống Không chỉ là phạm tục, tù sĩ cũng như thế Những người có sự chất vấn Đối với tính chân thật của cảnh tượng này lúc trước Bây giờ nhìn qua tất cả Trong cảnh tượng Cơn gió dược của bọn họ đã sớm tan thành mây khói Đây đích xác là chân thật nhất là tu sĩ nghịch Nguyệt Điện, bọn họ thân ở bên trong quân phản kháng khắp nơi. Đối với bọn họ mà nói, lúc này đã hoàn toàn ý thức được cảnh tượng này sẽ mang đến trùng kích như thế nào cho chúng sinh. Cho nên từng người bọn họ cố nén sự kích động, nhìn không chuyển mắt, muốn xem thật kỹ, một đào chém xuống cuối cùng. Về phần Hồng Nguyệt Thần Điện, thì bây giờ đã hoàn toàn phát cuồng rồi. Điện Hoàng đi ra bên ngoài, dùng tất cả thần thông pháp thuật, bọn họ đã tập trung vào thanh xa Đại Mạc, vì vậy vô số tù sĩ thần điện trực tiếp chạy tới thành xa đại mặc bao gồm cả tự thân của điện hoàng cũng ở trong đó bởi vì gã cũng đồng dạng vô cùng rõ ràng cảnh tượng này là chân thật các càng hiểu ý nghĩa của cảnh tượng này mà giới bọn chúng chú mục trong thiên điện nổ vàng cảnh tượng xuất hiện trong đầu chúng sinh thật ra đã thay đổi bởi vì ở hiện trường thu lại cảnh tượng theo trạm thần đài hình thành một màn ký ức viễn cổ huyện hóa ra từ trong ra tới màn ký ức đó đã che mắt thân lành của đám người ninh viêm đã trở thành thứ duy nhất ở nơi đây đó chính là ký ức chém giết cuối cùng của trạm thần đài gió viễn cổ thổi qua bầu trời xanh đụng vào thiên mạc huyết sắc giấy lên tầng tầng rung động khuếch tán ra tất cả mọi nơi mà tầm mắt có thể đạt tới bầu trời tương tự cùng với hứa thành đã từng nhìn thấy trong thủy mạc nhưng cũng không hoàn toàn giống giống chính là một nửa thiên mạc màu xanh và một nửa màu đỏ Khác, chính là sông Vương hiển nhiên là đã trải qua một trận chém giết kinh thiên động địa. Trên bầu trời tựa như là mặt kính, vỡ vụn hơn phân nửa, đại địa càng là sụp xuống, đã trở thành một mảnh biển tím. Có thể nhìn thấy trong đó có vô số hải cốt, nam nữ già trẻ, phàm tục và thù sĩ toàn bộ đều có, vô cùng thi thảm Về phần thân ảnh cao lớn đứng ở giữa thiên địa trong cảnh tượng, chiếu vào trong đầu chúng sinh, cùng tương tự trên bầu trời nhấc lên chất động. chúng sinh lần đầu tiên thấy được chúa tể, chúa tể lý tự hóa khép kín hai mắt, lông tóc không tồn hao gì, thân hình cao lớn, đầu đội trời, chân đạp đất, khi thế hám thiền trấn địa, mà xích mẫu đối diện kia, xúc tu nửa người ở dưới vỡ vụn hơn phân nửa, những ngôi sao cũng tương tự vỡ vụn rất nhiều. Lúc này ở bên trong những ngôi sao tàn vỡ đó còn có rất nhiều huyết nhục rơi xuống, nhìn thấy mà gây tông. Những thứ này đều là chúng sinh bị xích mẫu một đường đi tới nuốt vào. nhìn qua xích mẫu, cả đám phạm tục cùng với tu sĩ tế nguyệt đại vật đều theo bản năng hít sâu một hơi. điều này cũng đồng dạng lời lần đầu tiên bọn họ trần chính trông thấy xích mẫu. mà trong cảnh tượng đó, bây giờ xích mẫu mắt thấy những ngôi sao giữa bản thân mình hình thành tàn vỡ, hai mắt quả đỏ thẫm trong việc truyền giả tiếng kêu thi lực. lý tự hóa, người và ta cùng đến từ một nơi. năm đó lúc ngươi rời đi, đã nói cho ta biết ngươi muốn thành thần. Người muốn uốn nắn vận mệnh của chúng ta. Vô số năm qua, ta truy tìm theo bước chân của ngươi, truy tìm dấu vết của ngươi, nên đi đến nơi này. Mà ngươi thì lại thay đổi rồi. Vì sao? Tại sao không cùng ta thành thần? Lý do nào mà ngươi lại cam nguyện cúi đầu với huyền U? Chúng ta mới là chủ nhân của mảnh tinh hoàn này. Trong lúc nói, trong mắt của xích mẫu hiện lên sự oán độc. Huyết hải ngập trời ở bên ngoài thân thể, vòng tròn huyết nguyệt. quay liên tục bay lên Tản mát ra khi tế khủng bố bay thẳng lên lý tự hóa những nơi đi qua hư không vỡ vụn hình thành vô số vết tích dài một đường tan tành cuối cùng chạm tới thân thể của lý tự hóa lưu lại vô số lạc ấn những thứ lạc ấn này có thể toát diệt đại đạo sụp đổ thân hồn. một đạo sâu nhất là ở ngày mi tâm của lý tự hóa lý tự hóa không né tránh mà lặng lẽ thừa nhận mà kệ mi tâm sụp xuống thân thể chảy xuôi máu tươi rơi xuống đại địa. Biển tím mở trên mặt đất giấy lên sóng lớn vô tận, hai mắt nhắm lại của ông ta dần dần mở ra. Ta đã từng trở thành thần linh, cuối cùng tự tràm thần hỏa, Bởi vì đây không phải là tương lai ta mong muốn, cũng không phải là người muốn. Ngay khi vọng cổ xuất hiện thần linh, cấm kỵ viễn cổ sẽ bị mở ra, khiến cho đại khủng bố từ chỗ sâu trong tinh không thức tỉnh. Lý tự hóa nhẹ giọng mở miệng nói, nhìn qua xích mẫu. Trở về đi! Xích mẫu nghe thế, oán độc trong mắt càng ngày càng mãnh liệt. Huyết hải ở bốn phía một lần nữa cuộn trào, cho khoảng thời gian ngắn, thiên địa đều lâm màu đỏ, bầu trời phía xa còn có một vầng huyết nguyệt, lớn tới vô tận như muốn bay lên. Lý tự hóa thở dài, chầm rãi giơ tay lên, rồi điểm bột chỉ tới xích mẫu. Lấy mười trượng thổ địa nguyệt vực làm trảm đài, Dạo nói trầm thấp vang vọng cả thiên địa đại địa nổ vang lập tức chuyển động đổi lên lấy xích mẫu làm trung tâm ảnh hưởng đến cả bát vườn chờ đến khi bao trùm địa phận cả một vực lúc này tất cả ngọn núi của mảnh đại vực này cũng đều tàn vỡ rủ xuống tất cả bình nguyên đều dấy lên chấn động vô số bùn đất từ núi đá trong toàn bộ phạm vi vực lật lên giống như sóng biển ngoài biển khơi hội tụ đến nơi đây những nơi đi qua đại địa trầm xuống mười trường những bùn đất đó Bằng tốc độ rất kinh người, bay thẳng đến xích mẫu, hội tụ ở dưới chân của ả. Trong khoảnh khắc, đã trồng chất thành một tòa tế đàn kinh tiên động địa. Tế đàn này không phải hình tròn mà là hình chữ nhật. Trong đó có một cái khe rãnh cực lớn, lan ra thẳng tắp. Bên trong là máu tanh vũ tận, bùng phát ra sát ý ngập trời. Thần thông như thế, dung truyền chúng sinh. Hoán độc trong mắt của xích mẫu càng sâu hơn, thân thể bỗng nhiên bay lên công trùng, ư vô một đường vỡ vụn. Xúc tu vòng quanh bốn phía, những ngôi sao còn lại lập lòe ánh sáng đỏ thẫm hóa thành huyết hải vườn quân bản thân tạo thành một cái vòng suối cực lớn. à muốn chạy trốn khỏi nơi đây, những nơi đi qua, ư vô bị ăn mòn, quy tắc rụp đổ, và tắt đất gãy, thiên địa nghịch chuyển. Nhưng hiển nhiên, dưới ánh mắt của Lý tự hóa, à khó có thể chạy ra khỏi thiên địa mảnh đại vực này. Dùng chơi của vực này làm đau, hóa thành đau phong. giọng nói bình tĩnh của lý tự hóa một lần nữa vang vọng bầu trời nổ mạnh Mặt thường có thể nhìn thấy thiên mặt nghiêng lệch sau đó hoát thành một thanh trường đao màn trời làm đao đại địa làm đài cùng nhau hình thành lúc này sinh mẫu ở bên trong vòng xoáy Truyền ra âm thanh tê lương bên trong âm thanh kia ẩn chứa sự hoàng sợ càng ẩn chứa mối hận ngập trời lý tự hóa trầm mặc nhưng cuối cùng vẫn giơ tay lên tháo mặt trời xuống để kết nối màn trời cùng với thiên địa lại trong thời gian ngắn Một tòa tràm thần đài to lớn vô cùng xuất hiện ở trên thế gian. mảnh mông kinh người, không gì sánh kịp. Dưới âm thanh bén nhọn của xịt mẫu, dưới cảm giác hoang sợ hiện ra. ngay khi cảnh tượng truyền đến tâm thần của chúng sinh, cánh tay phải của lý tự hóa chậm rãi hạ xuống. Thời khắc này mặt trời nổ vàng rồi hừng hực tiểu đốt, không ngừng chuyển động bạo phát ra uy áp kinh khủng, truyền vào thiên đào do tiên mạc biến thành. Đây là tràm tiên địa. Chỉ cần là ở trong trời đất của mình đại vực này Chính là ngay trong phạm vi của đau này Không thể né tránh Lúc này, dịch mẫu trong vòng xoáy huyết sắc Bộc phát rất toàn diện Công đường đổ vàng muốn đối kháng lại Nhưng chỉ là vô ích tiền đào chạm xuống Mà không có bất kỳ sự gián đoạn hay vương víu nào Dễ như chở bàn tay Một đường chém tung vòng xoáy Xuất hiện ở trước mặt dịch mẫu Về hoàng sợ và tuyệt vọng ở bên trong mở đào chém xuống mi tâm của ả Sắc một tiếng Trong cảnh tượng thân thể của xích mẫu trực tiếp bị chém thành hai nửa, biển máu vô tận phóng xuất ra nhuộm hồng tất cả liên tục khô héo mà một đào đó không chỉ là chén đầu xích mẫu còn là chấn nát công xiềng ở trong lòng chúng sinh tầm mắt thấy xích mẫu tử vong dường như thần thoại đã bị phá vỡ trong khoảnh khắc này tâm thần của chúng sinh tiến quận đại vực đồng loạt nổ vang tạo thành sông lớn nghiêng trời lệch đất thân thể kịch liệt run rẩy hô hấp vô cùng rồn rập Mà cảnh tượng này vẫn còn tiếp tục Trong vần huyết tung bày Trong thiên địa biến sắc Một tiếng nguyền rùa không cam lòng Phang phất truyền đến từ viễn cổ Vang vọng ở bên trong tâm thần chúng sinh Quan sát cảnh tượng Lý tự hóa nếu ta phục sinh Sẽ khiến cho thân hồn của ngươi kêu rên Cốt nhục thương tàn Còn dân đời đời kiếp kiếp đau khổ luân hồi Mà ngươi quy đến khi vọng cổ sụp đổ Giọng nói thể lường xuyên thẳng qua linh hồn lý tự hóa đứng ở trên không trung trong lúc âm thanh đã văng vòng trong vân huyết tung bay ông ta lặng lẽ ngừng đầu nhìn về phương trời xa xa không biết đang nhìn cái gì thật sắc có chút cô đơn cảnh tượng dần dần bao hồ thân ảnh của ông ta cũng chậm rãi tàn biến ngoài trừ hiện trường thuốc cảnh tượng thì người ở bên ngoài không ai nghe thấy ngay khi thân ảnh kia tiêu tán, từ trong miệng của ông ta khẽ truyền ra âm thanh thì thào Quên rùa mà người nói Ngày khi ta tưởng thành thần đã nhìn thấy rồi. Hết trường 642. Chưa vị ai đăng ký kênh, like xe và bình luận audio đều ngộ hộ tại hạ. Cảm ơn. Và hẹn Gặp lại.